các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trọng tập chức sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng thì sư đồ sư phụ cương cùng thôn phó quản và đám thuộc hạ đã đến được cổ mộ của Trương Hạo Ninh. Cứ tưởng rằng dễ dàng lấy được thanh nan thi, bí thuật trục sinh bất lão, nhưng không ngờ họa thứ lại khó khăn đến như vậy. Chỉ vừa mới đặt chân vào cổ mộ, họ đã bị trùng chân yêu làm cho đỉnh tài nhức óc khiến cho toàn bộ thây ma đều bị tan biến. Cuộc chiến chưa dừng lại ở đó, họ còn phải đối mặt với một bệnh đoàn máu vô cùng hung hiểm. Loại yêu ma này chính là được hình thành nên từ chất lỏng nên chúng có thể biến đổi linh hoạt và nguy hiểm hơn khi chúng chui vào cơ thể kẻ có thể hút hết máu và tiêu diệt vật chủ. Bệnh đoàn máu này nhìn sơ qua Trẻ có vẻ như là xé đối pháo, nhưng lại rất là khó nhằn, súng đạn không hề nhắm nhỏ gì. Và chỉ có một vật có thể tiêu diệt được chúng, đó chính là bảo kiếm của phái Ma Y. Đã vậy, sau khi hút máu của những tên hắc hy nhân thì binh đoàn máu này lại khở thể lại và trở thành một thể xác to lớn hơn rất nhiều lần. Xem ra đây sẽ là một trận chiến rất khó nhằn. Đối với sư đỏ, sư phụ cương đây. Tình ỉu máu không những to lớn hơn mà còn trở nên hung dữ hơn trước, liền lập tức gầm thét như một con thú hoang bị bỏ đói. Đứng trước một sinh vật to lớn, tiểu Hào mặc dù trên tay đang cầm bảo kiếm sát quyết, nhưng gân mạch cũng bất giác túy sầm lại, có chút sợ hãi. Sư phụ cương tự phía sau, nghĩ đập tức đoán được tâm lý của Lộc Đệ, liền lớn tiếng khích lệ, bảo anh thân là người đứng đầu của phái Ma Phi, nhất quyết không được chùn bước trước kẻ nghịch. Nghe thấy lời cổ vũ của sư phụ, khí thế của Tiểu Hào liền được sưng cao, mượn cánh tay quản run rẩy, giơ đất xung kiếm linh trước mặt, sáng sạc chiến đấu, không có gì phải sợ, ta nhất định sẽ làm được. Nhất cẩu vội sức lại, thì đã thấy tiểu sang từ phía sau xông lên, Ánh mắt đỏ rực, giặc nanh không biết tự bao giờ cũng đã lộ ra, hướng thẳng về phía tên yêu máu khổng lồ. Tiểu sang tuy đã được thuận phục, nhưng ít nhiều trong cơ thể vẫn còn chút dĩ đó đặc tính của cương thi, vậy nên vừa thiếu máu liền bị lôi cuốn, cơ thể cũng kha phá xả mà xung lên không màn nguy hiểm. Tên yêu máu này, cái cương thi không những không sợ hãi mà còn trở nên hung dữ hơn. Nhưng cũng phải họ nói Hắn thực sự vô cùng nhanh nhẹ Tiểu Giang chỉ vừa đưa tay để cho nó một nọ Thì ngay lập tức Đã thấy yêu ma nguồn sang phía sau Không đợi cậu kịp phản ứng Yêu máu nhanh chóng nắm bắt cơ hội Tôn ngay một nọ trí mạng Cô đứng với tốc độ cực nhanh Cộng với cực ly gần Không hề có cơ hội tránh né Ngay lập tức hướng thẳng Đến lưng Tiểu Giang Chú này nếu là Tiểu Giang Ngay cả là sư phụ Cương chắc cũng khót lòng mà đớ được. Huống gì, đây là một cậu bé, không ngoài sự đoán, đối đấng với lực cực mạnh này, liền khiến tiểu sang bị hất văng xuống đất, rồi đâm sầm vào cột đèn trong cổ mộ. Tiểu đệ nằm im bất động, ngay cả một sinh khí cũng không hề phát ra, khiến điều hảo vô cùng lo lắng. Cả sư phụ Cương cũng bít xác trong mày lại, gương mặt đầy vẻ bất an. Gọi đều không ngờ tới tên yêu ma kia lại ngênh ngáng như vậy. Các không ngờ một đứa bé nhỏ như tiểu San lại có tài dũng chết sâu lên như vậy. Sự lo lắng ngay lập tức hóa thành ngọn lửa căm thù. Tuy hơi vô cảm, nhưng phải nói rằng, chính vì tiểu San bị thương, đã thúc cho tiểu Hạo có thêm dũng khí chính đấu với kẻ địch. Chẳng độ đến lúc nấy có sợ sệt, sợ như biến thành một con người khác, cứ vậy đầy quyết tâm, không chút chần chừ lao thẳng về phía yêu mộng hổ lớn. Ta sẽ hạ ngươi. Quả nhiên, con người khi bị đẩy vào chân tường liền phát huy được những thế mạnh mà không ai có thể ngờ tới. Với thanh bảo kiếm trên tay, cùng thân thủ nhanh nhẹn, anh Lý tổng sát đó khiến điều báo không kịp tránh né. Chỉ trong chốc lát, chân bên trái của y báo đã bị chém đứt rời, không những thế, còn bị mất thăng bằng ngã khuỵu xuống đất, tạm thời không có khả năng chống cự. Tất nhiên Tiểu Hào không thể nào bỏ qua cơ hội quý giá này. Vừa đặt chân xuống đất, hắn đã đả phóng lên lại, giơ cao thanh bảo kiếm, nhắm ngay đầu yêu ma mã lao xuống. Cái điều mà vũ sĩ rất Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net